Trường 569 Nửa tháng không gặp, rõ ràng con rồng nhỏ đã lớn hơn rất nhiều. Vậy trên cơ thể nó cũng cứng hơn. Dưới ánh lửa phản chiếu, chiếc vảy lóe sáng như kim loại. Đầu nó cũng to hơn trông thấy. Trông nó uy nghiêm hơn trước kia nhiều. Tuy nhiên, ở trong mắt tôi, nó vẫn là con rồng nhỏ ngốc ngếch. Tôi vuốt ve đầu nó và chơi đùa một lúc rồi mới để nó đi theo mình. Tôi định vào hang tìm kiếm triệu mù. Thấy tôi đi tìm người, con rồng nhỏ thật thà đi theo. Con quái vật khổng lồ lại đi theo con rồng. Trông như một đội quân rồng đáng sợ. Lần này lá bài tẩy của tôi lớn hơn nên tôi không hề e ngại mà làm hẳn một bó đuốc. Sau đó kêu gọi triệu mù để anh ấy đi ra. Tuy nhiên, Tôi đã tìm kiếm trong hang rất lâu và gọi cũng rất lâu, nhưng triệu mù không hề xuất hiện. Có lẽ con rồng nhỏ biết tôi đang tìm ai. Nó nhảy lên đầu con quái vật khổng lồ lậm bậm một lúc, như thể đang giao lưu với con quái vật. Một lúc sau, con rồng nhỏ nhảy khỏi đầu con quái vật. Nó đứng bằng hai chân sau, rồi dùng chân trước ra hiệu cho tôi. Dường như nó đang muốn nói gì đó. Tất nhiên tôi không hiểu nó đang nói gì nhưng tôi vẫn hiểu vài cử chỉ của nó. Con rồng nhỏ muốn tôi đi theo. Tôi gật đầu và bảo nó dẫn đường, tôi sẽ đi theo sau. Tôi cũng hơi tò mò, không hiểu tại sao tên nhóc này lại xuất hiện ở đây. Chẳng nhẽ chỗ này có liên quan đến nó sao? Con rồng nhỏ rõ ràng rất thích nơi này, nó nhảy lên phía trước. Tôi ngạc nhiên nhận ra nơi nó đưa tôi đến, lại chính là chỗ mà lão đàm đã dẫn tôi đi. Cái hang nóng rẫy dưới lòng đất. Chỗ đó vẫn còn rất nóng, nhất là mặt đất. Khi chúng tôi bước đến chỗ tảng đá, tôi cảm giác đế giày mình sắp cháy đến nơi, không thể bước thêm một bước. Dường như con rồng nhỏ hoàn toàn không cảm nhận được sức nóng, nó vẫn nhanh nhạy nhảy về phía trước. Một lúc sau đã đi một đoạn rất xa. Tôi không còn cách nào khác là phải gọi con rồng nhỏ. May mà nó nghe thấy tiếng gọi của tôi ngay và vội vàng chạy đến. Tôi vung tay ra hiệu cho con rồng nhỏ một lúc lâu. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới hiểu. Nó há mồm hết vài tiếng. Con quái vật khổng lồ kia đã đi xa từ từ quay lại. Con quái vật nhìn trầm chầm, chầm vào tôi đầy bất mãn. Một lúc sau nó mới thôi nhìn và hạ người xuống. Con rồng nhỏ nhanh chóng trèo lên lưng con quái vật. Nó leo từ cổ lên đầu con quái vật, rồi ngồi xổm ở đó như một vị vua. Sau đó nó quay đầu và kêu lên đầy phấn khích với tôi. Thỉnh thoảng còn dơ móng vuốt nhỏ ra hiệu cho tôi mau leo lên. Nhìn con quái vật khổng lồ như ngọn núi nhỏ này mà tôi thấy hơi sợ hãi. Tôi sợ nếu con quái vật không vui, nó mà tát tôi một cái thì tôi nét bét mất. Nhưng có vẻ con quái vật rất nghe lời con rồng nhỏ. Nó ngoan ngoãn nằm dẹp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Tôi suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhanh chóng leo lên nhưng tôi không dám trèo lên đầu nó như con rồng nhỏ. Vì vậy, tôi thành thật ngồi trên lưng. Con quái vật chờ tôi leo lên thì mới bắt đầu từ từ đứng dậy sau đó di chuyển về phía cái hang kia. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đi qua hang động nóng rẫy. Cái hang lúc đầu rất nóng. Nóng đến mức Tôi gần như muốn cởi hết quần áo. Nó giống như một cái lò hấp siêu tốc vậy. Nhưng khi tiến đến phía sau, nhiệt độ lại càng ngày càng thấp và tôi bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh dưới mặt đất từ từ thấm ra. Nó giống như một làn xương lạnh đang cố gắng chui vào tận xương tủy tôi. Tôi cũng càng lúc càng ngạc nhiên, không hiểu đây là chỗ nào, tại sao lúc thì nóng, khi lại lạnh. Và có thứ gì đang chờ tôi ở cuối hang đây? Chương 570 Con rồng nhỏ lại có vẻ rất hào hứng. Nó vốn đang ngồi uy nghiêm trên đầu quái vật. Nhưng chỉ được một lát đã chạy tới chỗ tôi nhanh như chớp. Thỉnh thoảng lại cọ cái đầu to của nó vào tôi. Thân mật như là con cái gặp được cha mẹ vậy. Tôi vỗ đầu nó. Trên cái đầu vốn trụi lụi đã bắt đầu phình lên cục u to như sắp mọc sừng. Thoạt nhìn đúng là giống rồng trong truyền thuyết. Có điều, con rồng nhỏ này vẫn có chênh lệch rất lớn với rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết. Rồng thần trong truyền thuyết có sừng hươu, mặt ngựa, thân rắn, râu dê. Còn tên nhóc này ấy à, trông tướng tá còn kém rất xa. Nói theo khía cạnh tốt đẹp, nó giống như một con khủng long cổ đại. Giống khủng long bạo chúa có thể đi thẳng đứng. Thoạt trông cũng khá oai vệ. Nói theo hướng xấu ấy à, thật ra chẳng khác gì con thần lằn khổng lồ, bụng phình to, thích bò tới bò lui trên mặt đất. Vậy toàn thân cũng không bóng bậy. Đúng thật là chẳng đẹp tí nào. Tuy nhiên, chỉ những người như tôi từng tiếp xúc với nó mới biết, chỉ số thông minh của nó cực cao. Hơn nữa, lớp vảy trên người gần như chặn hết đeo thương, không sợ nước lửa. Thêm vào đó, Dường như trời sinh nó đã có bản năng thống trị những động vật dưới nước khác. Con quái vật mà chúng tôi cưỡi đã xem như bá chủ khổng lồ của biển cả rồi. Nhưng đối mặt với nó lại rất kính cẩn, vô cùng kính sợ. Hơn nữa, dường như loại kính sợ này không đến từ cha mẹ của con rồng nhỏ, mà giống như sự sùng bái từ tận xương cốt đối với chủng tộc này hơn. Tôi quan sát con rồng nhỏ, nó đang căng mắt ra nhìn sâu vào trong hang động, Rõ ràng cực kỳ hào hứng. Cơ thể nó khẽ run lên. Cái đuôi giống như cá sấu lắc qua lắc lại. Vỗ bồm bộp lên mình quái vật khổng lồ. Trông thì có vẻ thứ trong hang nhất định có liên quan rất lớn với con rồng nhỏ. Nếu không, nó đã chẳng để bụng như vậy. Tôi nghi ngờ là che mẹ nó ở trong hang. Hang động này rất bí ẩn. Mặc dù có dấu vết sửa chữa nhân tạo, nhưng rõ ràng là đã có từ trước. Sau đó, con người chỉ sửa chữa một ít kiến trúc, sao cho giống như cung điện trong cái hang khổng lồ này mà thôi, giống như Lang thành vậy. Có điều không biết dùng để làm gì. Tuy nhiên, điều tôi không hiểu nổi là, vì sao nhóm người lão đàm phải tốn bao công sức để dẫn tôi tới đây? Ông ta nói, trước đây làm bao nhiêu chuyện ở Nam Hải, bày rất nhiều bẫy, bao gồm cả đám áo ca phùng dở hơi, đều nhằm để xác nhận thân phận của tôi. Hiện giờ cuối cùng đã xác nhận được rồi, cho nên muốn kết liễu tôi ở đây. Lúc ấy sự việc phát triển quá nhanh nên tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, thật ra lời ông ta nói có rất nhiều sơ hở. Nếu áo Caro cùng phe với ông ta, như vậy chúng tôi gặp phải người giáp sắt ở chỗ hang rồng là như thế nào? Năm xưa, ông chủ người Quảng Đông bị lão phùng đưa tới hang rồng lại là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, Vì sao cuối cùng Lão Khổng lại ở cùng với đám người giáp sắt kia? Hơn nữa, tình huống vừa rồi cho thấy cậu út không phải cùng phe với đám lão đàm. Thế thì chắc chắn Lão Khổng là cùng phe với cậu út. Vậy bọn họ đang làm gì cơ chứ? Tôi ra sức suy nghĩ, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra. Có điều trong lòng tôi lại có một nỗi buồn khác. Xem ra triệu mù nói đúng. Quả nhiên tôi có một thân phận khác e rằng thân phận kia không đơn giản, cho nên mới bị phe mặc quân trang đuổi giết mãi. Nghiền ngẫm lại, năm đó cậu út từng nói, thật ra ngay từ đầu quan đông lão ra đã biết thân phận của tôi, còn thỉnh thoảng nhắc tới trước mặt cậu út, thật ra là để chèn ép cậu. Tuy cậu út đã từng khiến tôi rơi vào cảnh nguy hiểm ở Lang Thành, ở Mộ ưng Bắc Tạng, nhưng giờ đây ngẫm lại, quả thật cậu cũng không làm khác được. Lần ở Lang Thành, rất rõ ràng là cậu út bị phe mặt quân trang giám sát chặt chẽ, hơn nữa phải hy sinh tiểu sơn tử mới bảo vệ được tính mạng của tôi. Thêm vào đó, mặc dù đẩy tôi xuống, nhưng mà nếu không đẩy tôi xuống, e rằng tôi sẽ bị phe quân trang bắn chết ngay tại chỗ. Còn lần ở mộ ưng Bắc Tạng, chắc chắn cậu biết sơn tiêu ở gần đó, cho nên mới dứt khoát bỏ lại tôi. Hơn nữa còn để lại một câu mang ý nghĩa sâu xa. Chỉ cần tôi có thể sống sót trở về, tôi sẽ biết. Không phải cậu vứt bỏ tôi, mà là tôi vứt bỏ bọn họ. chương 571 Tôi cảm thấy át hẳn là cậu nói đến người đàn ông áo trắng ở mộ ưng. Trong hoàn cảnh lúc đó, ở ngay dưới tình huống ấy, Chắc chắn người đàn ông áo trắng có quen biết tôi Hơn nữa còn có vài lời muốn nói với tôi Nhưng mà vào lúc ấy Triệu mù lại bất ngờ leo tới Đột ngột cắt lời anh ta Khiến sau đó tôi bùng nổ Giống như kích hoạt sức mạnh nào đó trong người Như thể bất chợt thay đổi thành người khác Bể nghẽ thiên hạ Sau đó nhanh chóng giết chết người áo trắng kia Tuy rằng lúc đó anh ta bị tôi đâm trúng nhưng rõ ràng là vẫn còn sức trẻ đòn. Không nói đến cái khác, chỉ riêng con chim ưng khổng lồ bên cạnh anh ta thôi, cũng có thể hạ gục chúng tôi chỉ trong nháy mắt. Nhưng anh ta lại trở lại bình thường, như là đã chờ đợi rất lâu và cuối cùng chờ được ngày này được giải thoát rồi. Sau đó, bình thản lìa đời. Người áo trắng này không khác gì người áo trắng chúng tôi gặp được. Khi đụng mặt những người dép sắt, tôi nghi ngờ Ở cuối hang cũng sẽ gặp được người áo trắng kia. Liệu anh ta có nói gì với tôi không? Triệu mù đã từng nói, lúc ấy anh ấy nhìn thấy tôi thỉnh thoảng lại hành động giống một người cổ đại. Mặc áo dài, tay rộng, đeo lớn kiếm cổ. Chẳng lẽ ở trong thân thể của tôi còn có một người nữa? Giống đoạt xá theo lời nhà Phật vậy. Thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ ra ngoài kiểm soát cơ thể của tôi ư? Tôi hơi lo lắng. Nếu người trong thân xác tôi quá mạnh, liệu có kiểm soát cơ thể tôi mãi mãi hay không? Còn tôi hiện giờ sẽ bị anh ta giết chết, hoặc là bị phong ấn vĩnh viễn. Thế có phải nghĩa là tôi của hiện giờ sẽ mãi mãi không còn tồn tại nữa không? Nghĩ như vậy, tôi càng buồn khổ hơn. Như vậy xem ra, tuy tôi còn sống, nhưng mà thật ra đã chết rồi. Tôi sống sót như vậy, rốt cuộc có còn là tôi nữa không? Chỉ e đây sẽ là một vấn đề triết học mà tôi không trả lời được. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, tôi cảm thấy hình như cái gì triệu mù cũng biết. Căn đúng thời gian nhảy ra ngoài. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng liệu có phải triệu mù cố tình xông lên, ngăn cản anh ta nói gì đó với tôi hay không nữa. Suy ngẫm như vậy, tôi cũng bật cười. Trong những người tôi quen, nếu nói ai từ đầu đến cuối, Tuyệt đối khăng khăng một mực ở cạnh tôi Chưa bao giờ phản bội Cũng chỉ có triệu mù thôi Đừng nói triệu mù không thể nào lừa tôi Dù cho anh ấy lừa tôi Thì thế nào chứ Giữa đàn ông với đàn ông Chỉ cần có thể hỏi lòng không thẹn Cùng sống cùng chết Có thể giao cả mạng sống cho nhau Còn có chuyện gì có thể ngăn cách được chúng tôi nữa Đang miên man suy nghĩ Con quái vật bỗng dừng bước chân Vững vàng đứng tại chỗ Người nó khựng lại, trong đầu tôi còn đang suy nghĩ nên không để ý. suýt bị nó quăng xuống. Con rồng nhỏ lại như gấp ghép không chờ nổi nữa, nhanh chóng nhảy xuống khỏi mình quái vật. Sau đó đứng thẳng người lên, múa mây với tôi bằng móng vuốt. Như bảo tôi nhanh nhanh xuống dưới, nhanh nhanh nhìn xem bên này có đồ tốt. Tôi vội xuống khỏi mình con quái vật. Mới đặt chân xuống, tôi đã cảm thấy khí lạnh kinh khủng dưới đất. Kế tiếp tôi phát hiện. Trước mặt chúng tôi xuất hiện một cái hang cao hơn người. Hang động đó tối om, không biết sâu bao nhiêu. Bên trong liên tục tràn ra sương mù lạnh lẽo, dày đặc như một hầm băng vậy. Tôi thầm kẻ kinh. Mới vừa đi ngang qua suối nước nóng, tiếp theo lại gặp hầm băng. Rốt cuộc nơi này là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Hay đây đúng là A tỳ địa ngục trong truyền thuyết? Quỷ hồn ở dưới đây đều phải chịu lửa đốt bỏng cháy. Và cơn rét lạnh cống đời đời kiếp kiếp, mãi không ngừng nghỉ. Tôi còn đang nghĩ ngợi, con rồng nhỏ đã kêu két két vài tiếng về phía hang động. Tiếp đó, nó chui tuột vào trong. chương 572 Con rồng nhỏ vừa chui vào cái hang tọa đầy khí lạnh. Quái vật nằm bò một cách ngoan ngoãn bên cạnh, bỗng đứng dậy. Nhìn cái hang cao hơn một người đó và sốt ruột rít gào. Cuối cùng nhìn chồng chọc vào tôi, vô cùng nôn nóng, như thể muốn tôi vào đó xem con rồng nhỏ thế nào. Tôi vốn đã lo lắng cho con rồng nhỏ, lúc này lại sợ tên nhóc kia không ở đây làm quái vật nhất thời nổi cơn điên, nuốt chừng tôi vào bụng. Nên đâu dám cò kè mặc cả, chỉ hơi do dự ở cửa rồi chui vào hang luôn. Vốn dĩ tôi cho rằng đây chỉ là một hang động nhỏ, giống như hang nhỏ trong hang động đá vôi thôi. Nhưng không ngờ, tôi mới vừa vào chưa được mấy bước đã mất thăng bằng. Hóa ra dưới hang đó là một cái hố to, khiến tôi lập tức rơi tọt xuống. Lần này tôi bị ngã khá nặng, cảm thấy mắt nổ đom đóm, bàn tay bị rách một miếng to, đau rết. Bất chấp cơn đau, Tôi vội bò dậy quan sát và phát hiện cây đuốc cũng bị rớt xuống dưới, sắp sửa tắt đến nơi nên mau chóng cầm lên thổi mạnh, cuối cùng cũng khiến nó cháy lại. Nương theo ánh đuốc, tôi nhìn kỹ xung quanh và phát hiện mình như bước vào thế giới băng tuyết kép nhĩ tân. Đầu đầu cũng là những tảng băng to sáng lấp lánh, đuốc soi vào, ánh sáng tản ra xung quanh, thoạt nhìn giống như khảm đá quý khắp nơi. Giờ tôi mới hiểu khí lạnh bên trên là từ đâu ra, thì ra dưới này là một hầm băng. Vừa rồi chỉ lo đến cơn đau, đúng là tôi không chú ý ở đây rất lạnh. Phải nhanh tìm được con rồng nhỏ về, nếu không chẳng mấy chốc tôi sẽ chết cóng mất. Ở đây rất lạnh nên tôi đâu dám đứng yên, cứ dậm chân đi lên phía trước. Vừa khẽ gọi con rồng nhỏ, vừa tìm kiếm có vật dễ cháy nào để thêm vào mồi lửa không. Không biết con rồng nhỏ đã đi đâu, tôi mù mờ tìm chung quanh một lúc mà vẫn không thấy nó. Ánh đuốc lại chỉ soi sáng được một vùng nhỏ, vậy nên tôi đành phải đi từ từ. Đi thêm một lúc nữa, tôi nhìn thấy một mảnh quần áo rách dưới đất, nhặt lên xem thì là một bộ quân phục cũ. Mặc dù không biết vì sao ở đây lại có quân phục cũ, nhưng vào lúc ấy tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi nhặt vội lên quấn vào cây đuốc. Đuốc sắp cháy hết rồi. Có thêm mạnh vải này, ánh lửa lập tức sáng hơn một ít, soi được đến khoảng cách xa hơn. Nương theo ánh đuốc, tôi mới phát hiện toàn bộ mặt đất trong hang động đều là màu trắng. Có điều cũng không phải do đá trải thành mà tất cả đều là tảng băng to cứng rắn. Có lẽ ở đây vốn đều là nước, sau đó bị đông cứng thoạt nhìn giống như mặt đất được lót bằng một tảng băng to nguyên khối Trên những tảng băng to màu trắng đó nằm rải rác rất nhiều quần éo trông giống như ai đó nóng quá không chịu nổi vừa đi lên trước vừa cởi đồ ra ném đại xuống đất Tuy nhiên ở nơi lạnh thế này cho dù mặc quần éo còn không chịu nổi sao lại cởi ra chứ Mặc dù lấy làm lạ nhưng tôi vẫn thu gom lại hết số quần éo đó Nghĩ bụng Chờ lát nữa nếu vẫn không tìm thấy con rồng nhỏ, thì sẽ đốt một đống lửa trại trước cái đẽ. Nghĩ như vậy, tôi bèn đi theo dấu mấy món quần áo, phát hiện số quần áo đó không những không hết dần, mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, tất cả đều là quân phục. Tình huống này lạ hết sức, giống như một đám quân nhân khỏe thân đi bơi vậy. Tôi nhanh chóng thu gom được một đống quần áo to, không còn sợ đuốc cháy hết nữa. Lúc ấy cũng lạnh quá rồi nên tôi dứt khoét lấy vài món quần áo để đốt lửa trại rồi ngồi thụp xuống sửa ấm. Tay chân tôi đều đông cứng hết, mất cả cảm giác, giờ hơ ấm lên mới cảm thấy đau rát. Người ấm ép lên rồi nên đầu óc tôi cũng dần dần hoạt động. Tôi chợt nhớ ra một việc, những người này đã cởi quần áo ra, vậy bọn họ đi đâu rồi? Tôi vô thức quay đầu nhìn lại thì thấy tới đây không còn quần áo nữa. Lẽ ra những người đó phải ở gần đây, nhưng xung quanh thật sự trống rỗng, không nhìn thấy ai cả. Những người đó đâu cả rồi. Chương 573 Tôi hơi sợ, lại ném thêm vài món quần áo vào đống lửa. Ngọn lửa lập tức bốc lên cao, Ánh lửa hừng hực, chiếu sáng hết xung quanh. Dưới này giống như một quảng trường rất lớn, rộng rãi và sạch sẽ. Trừ mấy đôi giày ném vương vãi ra thì tất cả đều trống rỗng. Đừng nói người, cho dù là cái bóng cũng chẳng có. Tôi càng lo lắng hơn, nghĩ bụng nơi này quái lạ quá. Hay là ở đây có quái vật gì đó đã ăn thịt những người kia rồi? Nghĩ như vậy, tôi càng lo lắng hơn nữa. Đang nghĩ xem nên làm gì, thì cảnh tượng lạ lùng hơn lại xuất hiện. Bởi vì bên dưới quá lạnh, cho nên trên mặt băng đều được bao phủ một lớp xương trắng. Hiện giờ bị đóng lửa của tôi hun, nên xương trắng tan đi hết, lộ ra từng tảng băng to. Những tảng băng này trong suốt như thủy tinh có thể nhìn rõ vào bên trong. Tôi bất giác nhìn xuống và thấy một người xuất hiện bên dưới, đang nhìn thẳng vào tôi trong tình huống một người đột ngột xuất hiện nhìn tròng chọc vào mình như thế đúng là có thể dọa cho tôi hồn vía lên mây tôi hét lên và bật dậy vừa định chạy về thì lại nghĩ có gì đó là lạ dưới lòng bàn chân tôi là tảng băng sao người này lại ở trong tảng băng tôi nơm nớp lo sợ quay lại cầm đuốc soi cẩn thận thì mới phát hiện quả thật người nọ đã bị đóng băng lúc chết anh ta vô cùng đau đớn Miệng há to như đang gào lên Kết quả là bị đông cứng trong nháy mắt Giữ nguyên tư thế nửa đầu Vừa rồi tôi nhìn từ góc độ kia giống như là đang trừng thẳng vào tôi Làm tôi giật cả mình Người này không mặc quần áo Chắc là một trong những người vứt quần áo đi Có điều tôi không hiểu Bằng cách nào mà anh ta chui vào được bên dưới Và tại sao anh ta lại bị đóng băng Tuy nhiên, sự việc này đã cho tôi một ý tưởng. Tôi bắt đầu chia đống lửa lớn thành mấy đống lửa nhỏ, xua tan hết xương trắng trên bề mặt băng, xem rốt cuộc phía dưới ra làm sao. Rất nhanh, sự cố gắng của tôi đã có kết quả. Từng lớp xương trắng tan đi, lộ khung cảnh bên dưới. Cuối cùng tạo ra được một khoảng rộng, có thể nhìn thấy bên dưới xảy ra chuyện gì. Cảnh bên dưới tảng băng gần như có thể hình dung là địa ngục trần gian. Ban đầu tôi cho rằng dưới chân mình chỉ có một ít nước bị đông cứng thành băng. Hiện giờ xem ra, trí tưởng tượng của tôi vẫn quá hẹp. Ở dưới chân tôi là một tảng băng có đường kính mấy trăm mét, độ dày 3 đến 5 mét. Thoạt nhìn, lớp băng dày xanh biếc như một viên đá quý lớn, màu xanh lam trong suốt và sáng ngời, trông cực đẹp. Dưới tảng băng to lớn đến mức đáng sợ này Có rất nhiều người bị nhốt lại Dày đặc Những người này như bị niêm phong trong nháy mắt Cho nên vẫn còn giữ vẻ mặt Và tư thế ngay lúc đó Giống con bọ bị hổ phách niêm phong Có thể thấy rõ ràng Biểu cảm của bọn họ Trong bọn họ Có người đang chạy trốn Có người sợ hãi gào thét Có người ngồi dưới đất nguyền rủa Có người cầm súng chống chọi Nhưng mà đều không có ngoại lệ Trên mặt bọn họ đều là sự sợ hãi đến tuyệt vọng, thấu tận tim ghen. Sau đó bị dừng hình trong sự sợ hãi tột độ này. Tôi dán sát vào lớp băng dày, cẩn thận nhìn bọn họ, gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Rốt cuộc là sức mạnh nào mới có thể khiến bọn họ tuyệt vọng như thế? Hơn nữa còn bị niêm phong dưới lớp băng dày một cách quá tàn nhẫn. Trong một khoảnh khắc, Tôi gần như tin vào sự tồn tại của địa ngục. Có lẽ, giống như lời lão đàm đã nói, nơi này chính là A tỳ địa ngục trong truyền thuyết. Chỉ có nơi như thế mới có thể có được sức mạnh lửa và băng vô cùng hung bạo như vậy. Có được thần lực siêu tự nhiên, có thể đùa bỡn con người ta trong lòng bàn tay. Và cuối cùng còn bị đóng băng vĩnh viễn ngay trước khi chết, biến thành một hình ảnh dữ tợn mà lại đẹp đẽ. Chương 574. dưới lớp băng dày đặc xét người khiến tôi sợ tới mức liên tục lùi ra sau, gần như không thể đứng vững được. Tất cả xét chết dưới lớp băng đều trần truồng, cộng thêm đống quần áo trên mặt băng trông càng quái lạ. Thật ra tôi cũng hiểu và có thể giải thích được chuyện, vì sao quần áo ở trên mặt băng. Trước kia tôi từng nghe ông tôi kể Khi một số người leo lên núi tuyết, họ thường thấy vài người khỏe thân và chết cống trong tuyết dày. Điều kỳ lạ hơn nữa là nhìn dáng vẻ bọn họ trước khi chết không giống như bị chết cống, cuộn tròn người vào nhau, mà là phanh ngực để trần, dang rộng cả người giống như chết vì nóng. Sau này, ông gặn hỏi một vài người. Họ nói rằng khi leo lên núi tuyết, họ thường bị tê cống trong thời tiết quá lạnh. Khi bị cống, Ý thức con người sẽ dần dần hỗn loạn, cuối cùng không phân biệt được là lạnh hay nóng, sẽ cảm thấy càng ngày càng nóng, cho nên mới thường cởi hết quần áo trên người mình ra, rồi nhanh chóng chết ở trên núi tuyết. Có điều lời giải thích ấy cũng khá gượng ép trong trường hợp này. Nếu nói có vài người bị tê cống nên mất đi lý trí, cởi quần áo ra, thế thì còn dễ giải thích. Nhưng nếu tất cả mọi người đều vậy, khả năng đó lại không lớn. Tuy nhiên, đó lại không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề chết người là tại sao những người này bị đóng dưới lớp băng? Hơn nữa, trên mặt còn có biểu cảm tuyệt vọng như vậy. Ngay khi tôi không biết phải làm gì, đột nhiên có tiếng bước chân lạch cạch vang lên phía sau. Tôi thầm căng thẳng nhìn chung quanh. Quanh đây chẳng có vũ khí nào tiện tay nên tôi đành gồng mình dơ cây đuốc lên, sẵn sàng chiến đấu. Không nghĩ tới, Thứ chạy tới lại là con rồng nhỏ liều lĩnh. Nó thấy tôi nên rất vui mừng. Đầu lắc que lắc lại. Chạy tới nhanh như chớp. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy được một sinh vật sống nên tôi cũng yên tâm hơn. Tôi gọi nó nhanh lại đây xem đám người chết dưới lớp băng. Tôi vốn cho rằng nó sẽ sợ giật nảy mình. Nhưng không ngờ nó chỉ hô đầu tỏ vẻ chẳng hề để ý rồi ra hiệu tôi đi cùng nó. Thấy tôi không muốn đi Nó còn chạy ra sau, đẩy mông tôi lên phía trước. Mặt băng quá trơn, sức nó thì lại mạnh. Tôi gần như sắp bị nó xô ngẽ, nên đành quấn vội vàng vài chiếc quần áo lên cây đuốc rồi đi theo nó. Nó dẫn tôi vòng qua sân băng chống trải này. Đi vào tận cùng là một vách đá, được phủ lớp băng tuyết thật dày. Con rồng nhỏ lùi lại và gầm lên. Chợt nó leo lên, tông vào vách đá như một viên đạn đại bác. Vách đá vốn vững chắc bắt đầu rơi vụn băng xuống rào rào sau khi bị nó va chạm. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, con rồng nhỏ lại lui về nữa, tiếp tục tông vào đó. Mỗi lần va chạm, từng tảng băng to cũng bắt đầu rơi xuống, lộ ra một cái hang tối đen như mực đằng sau. Tôi bừng tỉnh, hóa ra đằng sau còn giấu một lối đi, thảo nào con rồng nhỏ phải tông vào như vậy. Tôi cũng làm theo, đạp mạnh vào lớp băng lung lay sắp đổ, nhanh chóng dọn dẹp sạch lớp băng bên ngoài. Một hang động tối như hũ nút hiện ra. Lúc ấy, con rồng nhỏ muốn chui vào ngay nhưng bị tôi cản Tôi đốt một món quần áo và ném vào. Mớ quần áo cháy thành một quả cầu lửa, bay bay rồi rơi xuống dưới. Thoạt nhìn không sâu lắm, chắc là không có vấn đề gì lớn. Tôi rụt tay lại. Con rồng nhỏ lập tức sung sướng nhảy xuống. Tôi không còn cách nào khác là xuống theo. Hang không quá sâu, đi được vài bước thì bên trong dần rộng hơn, nhiệt độ trở lại bình thường. Tuy nhiên, quanh hang và dưới chân đều đen kịt, vô cùng cứng rắn. Bước lên gây ra tiếng động rất vang. Tôi đá mạnh vào một cục đá chắn đường. Cục đá đó không hề sứt mẻ, như thể là bị dính xuống đó rồi vậy. Tôi hơi tò mò, bèn ngồi xổm xuống, dùng tay bẻ ra thì thấy bên ngoài cục đá có một lớp gan đen, đúng là được đúc bằng gan nóng chảy. Chương 575. Sau khi cẩn thận sờ vào, tôi thấy không riêng gì cục đá kia, mà mọi thứ ở trong hang động này, vách đá, ven đường Tất cả đều được bao phủ bởi một lớp sắt cứng. Như thể sau khi xây xong hang động này, có người đã dùng nước sắt lỏng quét một lớp lên toàn bộ hang động vậy. Tôi đang quan sát, thì ở bên kia con rồng nhỏ lại kêu lên kẹt kẹt kẹt. Tôi đành phải tiếp tục đi lên phía trước đuổi theo nó. Đi thêm một lúc, hang động bắt đầu to dần, sau đó mở rộng và sáng rõ, giống như một cái quảng trường nhỏ. Lần này trong quảng trường nhỏ không có xác người chìm trong băng Trên mặt đất lại có một lớp sắt nóng chảy Nhưng điều kỳ lạ là Ở trên quảng trường này lại có cây mọc lên Đúng là cây thật Cây có nhánh, có lá Chạc cây nghiêng ra trông không khác gì một cái cây bình thường Chỉ có điều Toàn thân cây phủ một màu đen nhánh Đứng ở bên trong động đá vôi màu đen rộng lớn này Trông vô cùng quỷ dị Tôi đi tới thử sờ lên cây, quả nhiên bề mặt của cái cây kia cũng có một lớp nước sắt lỏng, cứng rắn vô cùng. Có lẽ cái cây này vốn chính là một cái cây sắt được đúc từ nước sắt lỏng. Tôi đến gần mới phát hiện, phía trên cái cây này không phải là quả, mà là trên mỗi chạc cây đều có treo một xác chết. Những xác chết kia không giống những người lính ban nãy, rõ ràng là những người này đã chết nhiều năm rồi thi thể hoàn toàn biến thành thây khô và bị treo ở trên trạc cây Cơ thể họ teo tóp như một quả ốc chó khô trông rất gớm ghét Tôi muốn tiến lại gần hơn để xem có quần áo hay di vật nào khác trên xác chết để giúp biết được thân phận của bọn họ hay không Không ngờ ngay khi tôi chạm vào cái cây kia trên cây đột nhiên nhảy ra một con vật nhỏ có gai Nó bất ngờ nhảy lên nhánh cây trên đầu tôi kêu lên vài tiếng, rồi sau đó vô lấy đầu tôi. Lúc ấy chúng tôi đang ở rất gần, mà động tác của nó lại rất nhanh. Tôi không kịp có bất kỳ phản ứng nào cả, cứ đần độn đứng đấy chờ nó vô tới mình. Lúc nó leo tới, tôi gần như có thể cảm nhận được một trận gió. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra khi đó lại rất nhanh. Con rồng nhỏ đang lười biếng quan sát ở bên cạnh, đột nhiên gầm lên. Rồi nó gần như trực tiếp nhảy khỏi mặt đất lên nhánh cây Tiếp đó nó lao đến chặn đứng con quái vật ở giữa không trung Và cũng thay tôi chịu một nhát cào từ con quái vật kia Tôi đã từng chứng kiến tố chất thân thể của con rồng nhỏ đó Đến cả súng máy cũng không bắn thủng được nó Nhưng nhát cào kia lại khiến nó đau đến mức phải kêu lên một tiếng Có thể thấy được nhát cào của con quái vật kia có lực mạnh đến mức nào Con rồng nhỏ ăn thua thịt Thì bắt đầu dễ vờ sợ hãi Chậm rãi lùi về phía sau Quái vật kia thừa thắng sông lên Làm con rồng nhỏ phải né tránh xung quanh Cuối cùng Con rồng nhỏ bắt được một khoảng trống Nó lập tức nhèo tới Đè lên con quái vật Rồi dùng hai móng vuốt Ghim chặt lấy quái vật Sau đó nó cắn xuống cổ Và giết chết con quái vật Sau khi con quái kia chết Con rồng nhỏ mới thoải mái lắc lắc đầu và ném xác quái vật xuống đất. Tôi đi qua nhìn mới phát hiện con quái vật kia trông giống một con tê tê. Trên người nó phủ đầy vảy cứng, móng vuốt và răng cực kỳ sắc, giống như mấy con dao vậy. Mà điều đáng sợ hơn nữa là khi nó đang dãy ruộng tuyệt vọng ở nơi nó bị con rồng nhỏ giết chết, nó đã tạo ra một vài vết xước sâu trên mặt đất được đúc bằng nước sắt. Chẳng trách lúc ở trên không trung, nó cào con rồng nhỏ mà khiến đến cả con rồng nhỏ cũng cảm thấy đau. Tôi vẫn còn đang nhìn, thì con rồng nhỏ ở bên cạnh lại đột nhiên đứng lên. Nó vội vàng ngăn ở trước người tôi, cũng bắt đầu gầm thét về phía cái cây sắt kia. Tôi ngẩn đầu lên nhìn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, ở bên trên cây sắt này lại xuất hiện mấy con quái vật nhỏ. Và chúng đang nhìn chầm chầm vào hai chúng tôi Chương 576. Mấy con quái vật kia nhìn chúng tôi lom lom Làm tôi sợ đến mức phải lùi lại mấy bước Một con vừa nãy đã khiến chúng tôi chật vật lắm rồi Cũng may là con rồng nhỏ mạnh mẽ cắn chết được nó Lần này tới nhiều con như vậy Chúng tôi biết phải làm thế nào? Tôi quơ bó đuốc, giả vờ dọa bọn chúng. Sau đó dẫn con rồng nhỏ từ từ lùi về phía sau. Khó khăn lắm mới lùi được một đoạn. Tôi bèn hét lên. Chạy mau! Sau đó dẫn con rồng nhỏ chạy thục mạng về phía trước. Mấy con quái vật kia thấy chúng tôi chạy thì lập tức nhảy từ trên cây xuống đuổi theo. Chúng tôi chạy thẳng một mạch đến một cái hang động bên cạnh. Vì sợ đám quái vật kia đuổi tới Nên tôi còn nghĩ Có nên lăn ít đá đến chặn cửa động lại không? Cũng may tôi quay đầu nhìn Thì lại thấy đám quái vật kia Chỉ ngồi xổm ở cửa động Nhìn theo chúng tôi Như thể đang nhìn chúng tôi rời đi vậy Mặc dù thấy rất kỳ quái Nhưng cũng may Chúng không tiếp tục nhèo lên Tôi cũng thở phào Mà yên tâm dẫn con rồng nhỏ Tiếp tục đi lên phía trước Tôi cũng có chút tò mò Cái hang động này giống như là một trò chơi vượt ải vậy. Chúng tôi đã đi qua hồ máu, dung nham, tầng băng, nhà sắt. Vậy bên dưới còn có cái gì nữa? Tôi còn nhớ lúc ở trên thuyền, lão đàm đã từng nói với tôi rằng E tỳ địa ngục trong Phật giáo không phải là không có căn cứ, mà cũng có cơ sở nào đó. Dựa theo kinh sách ghi lại, E tỳ địa ngục được xây dựng ở biển Nam Hải Nhưng chỗ được gọi là mắt biển chính là nơi địa ngục đầy ải quỷ hồn và nuốt chừng một số con người có tội lỗi rất nặng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng ông ta đang nói đùa, kể một số câu chuyện Phật giáo khuyên người ta hướng thiện, khuyên người ta tin Phật. Vậy thì vô gián địa ngục là như thế nào đây? Kinh Phật nói tường thành của vô gián địa ngục có hơn 8 vạn dọng. Tất cả đều được đúc từ sắt thép keo hơn 1000 dặm. Bầu trời phía trên là biển lửa vô cùng vô tận. Nơi đó có rắn sắt có thể phun lửa và chó sắt canh giữ. Khắp nơi bên trong thành đều là dạ xoa ác quỷ. Cầm trong tay xiên sắt nung đỏ, kích sắt xiên qua người phạm tội, ném họ vào lửa và đốt cháy. Rồi lại dùng chim ưng sắt mổ mù mắt người, dùng rắn sắt ghim chặt cổ người sau đó đóng đầy đinh đồng trên cơ thể người ta, dùng mỏ hèn đốt bỏng và phải chịu đựng sự đau đớn thống khổ đó vĩnh viễn. Thế cho nên, dưới ân điển và sức mạnh của Phật giáo, ở Trung Quốc, những người giàu có làm điều xấu và những người có quyền lực đặc biệt thích tin vào Phật giáo. Vì phần lớn, tiền của họ đều không sạch sẽ và lương tâm họ thì cắn rứt. Nhưng sau khi tin theo đạo Phật, Họ sẽ dùng tiền mua một ít vàng hương, lễ bái một chút Phật là họ tin rằng mình đã được gột rửa sạch mọi oen nghiệt và có thể thành Phật. Thật ra những điều này đều là nói bậy hết. Bình thường trong lòng họ không hề có một chút suy nghĩ hướng thiện nào. Họ làm đủ cho xấu, đến khi xảy ra chuyện mới đi thắp hương bái Phật, vậy có ích lợi gì? Huống hồ gì không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm ma gõ cửa thay vì tin vào những thứ viển vông, chẳng thà tự rèn luyện bản thân, sống ngay thẳng thì chẳng sợ bất cứ thứ tà ma nào cả. Vì thế, tôi vẫn luôn tuân thủ theo những quan niệm này, không tin vào bất cứ điều gì, chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng mà, hiện giờ nhìn lại, quả thực Nam Hải ẩn giấu rất nhiều bí mật. Chưa nói tới những cái khác, chỉ cần nói đến nơi này thôi, đúng là có phần bắt trước theo e tỳ địa ngục. Thành lập một địa ngục vô dán thực sự Nhưng mà Dù gặp phải chuyện gì Thì tôi vẫn giữ thái độ như vậy Mặc kệ gặp được cái gì Cho dù thật sự là ở địa ngục Tôi vẫn là tôi Vẫn là tiểu thất Chỉ tin vào bản thân Tôi sẽ không dễ dàng Giao vận mệnh của mình vào tay bất kỳ ai Mang tâm tư như vậy Tôi tiếp tục xông vào trong Cùng với con rồng nhỏ Dù không biết mình còn gặp phải nguy hiểm gì Chẳng bao lâu chúng tôi đi đến cuối hang động và một khung cảnh mới lại xuất hiện. Nhưng khung cảnh này lại là thứ mà tôi không thể ngờ tới. Cuối hang động xuất hiện một cái nồi đồng to bằng kẻ quảng trường. Nồi đồng bốc khói nghi ngút như lửa trên mặt đất, đốt đỏ cái nồi đồng. Nồi đồng không rỗng, bên trong sôi sùng sụp, giống đun một nồi dầu sôi, ánh lửa hừng hực. Dầu bắn tung tóe khiến người ta không thể lại gần. Điều kinh khủng hơn là gần chiếc nồi đồng, toàn là những thanh đao nhọn hoắt cắm ngược. Lưỡi đao hướng lên trên, lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Cảnh tượng này lập tức khiến tôi sợ ngây người. Rốt cuộc thì đây là nơi quỷ quái nào vậy? Cái đứa láo tuyết nào xây chỗ này? Đúng là nó sao y bản chính món qua núi đao xuống vạc dầu trong địa ngục mà.